Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Nhất cũng phải thỏa thuận bắt lão ta bao tiền điện nước cho em. Nói xong không đợi cô lên tiếng, xài chân bước vào. Lạc hiểu nhìn tấm lưng cường tráng của anh, vô thức nở nụ cười. Sau khi đã hoàn thành các thủ tục, đối phương giao ước vài ngày sau sẽ giao phòng. Lúc này đã quá trưa, hai người đi dọc theo sườn núi xuống dưới, hạn thác mở lời. Em muốn ăn gì? Tôi muốn mua mì xào như hôm qua. Được về tôi làm cho em. Mới đi được nửa đường xuống núi. Trên trời mây đen kéo đến bất ngờ tới trùng trùng điệp điệp. Rồi cuối trời đổ mưa. Cơn mưa vô cùng lớn. Quần áo hai người bị ướt nhẹp. Hẳn thác không quan tâm. Nhưng không muốn để cô bị ướt. Vì vậy anh kéo cô trú dưới mái hiên cùng một cửa hàng ven đường. Vì cửa hàng đóng cửa. Nên hai người im lặng dựa vào tầm bán gỗ. Cơn mưa bất chợt khiến cả con đường trở nên hỗn loạn mặt đường ngày càng lầy lội, còn có thể thấy những tí nước nhỏ bắn lên. Lúc vừa mới mưa, mọi người hối hả chạy nhanh về nhà, còn đường bỗng chốc vắng tanh. Nhiệt độ hạ xuống rất nhanh, quần áo là khiểu ướt sũng. Cô hắt hơi một cái, quần áo trên người hạn thác cũng không khá hơn là bao. Anh lết cô một cái, im lặng không lên tiếng. Hôm nay cảm ơn anh, là khiểu nói. Âm thanh dịu dàng của cô hòa vào tiếng mưa rơi trở nên vô cùng êm tai, truyền đến tai Hàn Thác lại đặc biệt dịu dàng hơn. "Ừ, anh nhàn nhạt, nhạt cất lời, Lạc Hiểu cảm thấy người đàn ông này thật sự rất đặc biệt, vào lúc cần thiết, anh nhẹ nhàng đến mức khiến người ta bối rối, nhưng đôi khi lại lạnh lùng xa cách đến đáng sợ." "Vì vậy, Lạc Hiểu thoáng nở nụ cười. Tôi thấy từ khi chúng ta quen nhau tới nay, Lần nào kết thúc câu chuyện Cũng là tôi phải nói lời cảm ơn Hai người lại rơi và tĩnh lặng Anh nhìn đầu nhìn cô Nước, nước mưa men theo gò Mà anh chậm rãi chảy xuống Họa lên đường nét đầy góc cạnh Và mạnh mẽ Đôi mắt thẳm sâu không đấy Em chạy trốn điều gì Anh hỏi Câu hỏi bật xa một cách đường đột Anh chưa bao giờ hỏi Nhưng hôm nay lại mở lời tuy vậy cô vẫn hiểu ý của anh là gì Lạc Hiểu vô thức cúi đầu, dường như chôn chặt ánh mắt của anh, nhưng trong tích tắc, cô lại cảm thấy không nỡ. "Tôi, cô lưỡng lự. Tôi muốn tìm một nơi để có thể một mình sống nốt quãng đời còn lại, để dần quên đi thế giới này." Hàn Thác đưa tay gạt nước mưa trên mặt cô, sau đó cầm lấy tay Lạc Hiểu, thân hình cao lớn lập tức tiến tới, hành động bất ngờ này làm cô choàng váng, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn anh đôi mắt anh nhìn cô sau đó cúi xuống kẽ hôn lên đôi môi ấy đây là nụ hôn đầu tiên của lạc hiểu cô cứng đờ người lúc này chỉ cảm nhận được mùi hương xa lạ đầy ẩm ướt của anh mang theo chút gì đó hấp dẫn mị hoặc mới đầu anh chỉ hôn phớt qua rồi ngừng lại thấy cô không có phản ứng hạn thác ấn chặt lấy cổ cô đầu lưỡi nhân cơ hội đó tham lam tiến tới một lúc lâu sau anh mới buông lỏng tay nắm lấy vai cô hỏi vừa rồi em nói gì anh nghe không rõ lạc hiểu bỗng cảm thấy cực kỳ khó chịu sao anh lại thân mật với cô như vậy thường hại cô cô độc trên đời này hay sao nhưng không hiểu vì sao cô lại có chút mong đợi ở nụ hôn này tự như lúc mệt mỏi nhất đã gặp được chỗ dựa vững chãi hay là như một đứa trẻ sợ hãi trong đêm tối được trao kẹo toàn thân đều run rẩy cô bất chợt đẩy anh ra những hành động này có lẽ là dư thừa, bởi anh đã đạt được trọn vẹn nụ hôn này. Anh nhìn cô, không nói lời nào, khuôn mặt anh Tuấn của hàn thác tự nhiên cũng xuất hiện hai việt hồng khả nghi. Sao lại đẩy anh? Anh bỗng nở nụ cười, mang theo chút gì đó bất cần mà ngang ngạch. Lạc hiểu hoảng hốt cúi đầu. Em... Tiểu Mai nói về em có một căn nhà ở phía đầu phố cũng không tệ, em qua đó xem một chút. Anh không cần đi cùng em đâu Ngữ khí của cô hết sức cương quyết Thảm ý cự tuyệt rõ ràng Hạn thác từ trước đến giờ Luôn luôn phong độ ung dung Đương nhiên nụ hôn vừa rồi Cũng không hề có tính toán Chỉ là anh không kiểm chế được bản thân Mà cũng không có ý muốn kiểm chế Nhìn thấy khuôn mặt đỏ dần của cô Cảm giác của anh như là mèo bắt được chuột Trong lòng hạn thác Cũng có chút rối loạn Làm sao mình lại hôn cô như thế Ừ, anh nhàn nhạt đáp em đi đi đúng lúc trời đang mưa là khi hổ lấy mũ từ trong ba lô đội lên đầu không quay đầu lại nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net